Vì thế tà quân Tập 246 Làm sao đây? Ai cũng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt của mọi người đều hiện lên vẻ bối rối Các cao thủ trấn thủ thiên trụ sân, tù vị thấp nhất là thánh giả, thậm chí có cả thánh tồn là bị đông cứng trong khối băng, không thể làm gì. Ai mà nói chuyện này, chắc chắn mọi người, nghĩ sẽ là chuyện cười. Tuy nhiên, không ngờ loại chuyện cười này lại đang thực sự diễn ra trước mắt. Ngay lúc bọn hắn còn đang bối rối, khối băng lại tiếp tục thay đổi, vô số tiếng trăng chắc vàng lên, từ từ trở nên trong suốt như ngọc. Điều này chứng minh băng này đã trở thành huyền băng. Trong tự nhiên, muốn một khối băng biến thành huyền băng thì không biết phải tốn bao nhiêu vạn năm. Không ngờ chuyện này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Loại bất ngờ này cũng chưa dừng lại, băng càng ngày càng cứng nên áp lực càng ngày càng tăng mạnh, sức ép từ bốn phương tám hướng huyền băng thẳng đến trung tâm của khối huyện băng một cách điên cuồng, vừa đè ép lại vừa tiếp tục tiến hóa. Loại biến hóa này kinh khủng như thế này không ngờ xuất hiện một cách rõ ràng trước mắt mọi người. Bằng càng lúc càng trong, càng lúc càng trở nên trầm suốt, trong đến nỗi nếu nhìn vào trong có thể thấy rõ bên trong đang có bốn mươi người. Như đang bị treo lơ lửng giữa trời Trong đến nỗi Nước, băng, huyền băng Như không tồn tại Trong lòng mọi người đều hiểu Băng đang tiếp tục biến đổi Nhiều người đã từng nghe nói Loại băng này trong truyện thuyết Nhưng chưa được thấy bao giờ Băng tụy Băng tụy có thể coi là một sự tồn tại Tinh hoa cực hạn của băng Cho dù đỉnh núi băng Trải qua mấy vạn năm Cũng chưa chắc có thể sinh ra băng tụy Tuy nhiên trong tay quân Mạc Tà một khối băng to đến mấy trăm trường lại có thể hoàn toàn hóa thành băng tụy, băng tụy à, bổ vật vô dã. Một khối băng tụy to bằng nắm tay, có thể hòa tan trong sắt thép. Sau đó luyện binh khí thì sẽ tạo thành một thanh thần binh, chém sắt như chém bụng. Cho dù nằm trong tay của một người bình thường cũng có thể chém sắt như chém đậu hũ. Nếu toàn bộ kiếm đào tra từ băng tụy Quy luật lại càng kinh khủng, một kiểm tra khỏi võ sẽ là thiên băng địa liệt, trăm dặm phi sừng. Không ngờ, ngay trước mắt mọi người, bấu vật băng tủy làm vô số người thèm khác lại có thể hình thành cả một khối to. Đây là mộng đẹp hay là ác mộng? Chắc chắn đối với những người đang bị vây trong khối băng, thần vật đây xuất hiện chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Đây chính là băng tủy thần vật A, so với bất cứ thần binh lợi khí nào, Nó cũng cứng trắng hơn nhiều. Chỉ cần một người dùng huyền công phá bằng, chẳng khác nào, những người còn lại sẽ vàng kiếm công thân sao. Dù bọn hắn cường đại đến mức nào, chắc chắn, cũng không thể chịu nổi cành ấy. Nếu như khối băng này nằm ở trong không gian trống, bọn họ còn có thể đồng thời phát lực, làm khối băng xung quanh mình đồng thời vỡ nát. Tuy có đầu đứng, nhưng bọn họ vẫn có thể chịu nổi. Tuy nhiên, khối băng đang vây khốn bọn họ. Hiện tại đã nằm trong một hoạt động to lớn, ba phía đều bị vách đất bao bọc mà kỳ quá là loại vách đất này còn cứng hơn, cả băng tủy. Nếu muốn thoát cũng 40 người chỉ có một cách đó là đồng thời phát lực, phá nát cả khối băng và vách đường xung quanh trong phạm vi 100 trường thì mới có thể thoát ra. Nhưng ai cũng hiểu bọn họ không nắm chắc. Nếu không thành công, chẳng khác nào cả 40 người, mỗi một người đều bị cả 39 người còn lại tấn công toàn diện. Kết quả vô cùng rõ ràng, cả 40 người sẽ thành 40 khối cơ thể huyết nhục bơ hộ, không có ai ngoài lệ. Hiện tại bọn hắn chỉ có một biện pháp là lặng im, chờ người giải cứu. Bởi vì bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ bọn Hạ Trường Thiên và Quý Bác Văn chiến thắng, sau đó tìm cách trợ giúp mọi người ra ngoài. Dù sao thì ở trong khối băng này cũng không chết ngay được. Tuy khó có thể thoát ra, nhưng tồn tại... Mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề đối với bọn họ. Với thực lực thánh quân cường đại của bọn, Hạ Trường Thiên, Quý Bắc Văn chắc chắn có thể chiến thắng quân Mạc Tà. Lúc đó dù chính hai người đó cứu hay là ép quân Mạc Tà đánh tan băng đều được. Vì thế, 40 người đều không quá lo lắng, nhưng bọn hắn không hề biết đây chỉ là bước chuẩn bị cho sát chiêu cuối cùng của quân Mạc Tà mà thôi. Sát chiêu cuối cùng của hắn lúc này đang trôi đổi giữa không trùng, hỗn độn hỏa. Hỗn động hóa chính là sát tiêu cuối cùng, lúc này từ từ buông xuống. Băng tủy tuy lệ hại, nhưng chỉ có một tác dụng duy nhất. Làm bọn họ, không thể nhúc nhích. Hỗn động hóa đầy trời không quá lớn, chỉ khoảng 100 trường mà thôi, từ từ áp xuống với một tốc độ chậm vô cùng. Với phạm vi to lớn như thế, lại với tốc độ chậm như thế, cho dù tôn giả cũng có thể trốn thoát dễ dàng, không có tí ủy hiếp nào. Nhưng lúc này, ai cũng không thể nhúc nhích. Vì thế chỉ cần thế này thôi cũng đã đủ. Đủ làm cho đám người này vạn kiếp không thể siêu sinh. Thực tế, đoàn lửa này đã là khả năng cực hạn của quân mạc tà rồi Không phải. Phải đó là khả năng vận dụng cực hạn của hắn đối với hỏng quân tháp. Hà Trường Thiên lúc này tức giận vô cùng, đang muốn động thủ thì cả bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lửa to. Lúc mặt đất sập xuống với tu vi cao cấp của bọn họ có thể dễ dàng tránh thoát rời xa chỗ đó mấy trăm trượng, vì thế mới may mắn thoát khỏi cảnh bị đóng băng. Quân mạc Tà, tên tiểu tử người đang làm trò quỷ gì? Sao lại làm ra kỹ xảo âm độc cỡ này? Vô sĩ gì thế mà muốn làm bá chủ một phương sao? Bá chủ à, ta chưa bao giờ muốn làm bá chủ cả. Hạ Trường Thiên, điều duy nhất mà ta muốn làm là một công đạo từ phía các người mà thôi. Công đạo có thể lập tất cả anh em của ta, dưới của tuyển có thể nhắm mắt mà thôi. Hạ Trường Thiên không tiếc hạ mệnh. Mà chửi ẩm, chẳng qua là muốn làm quân Mạc Tạ hiện thân mà thôi. Vừa chiến đấu, hắn đã biến mất, muốn đánh cũng không thể đánh. Tùy công lực của Hạ Trường Thiên có cao cự đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng không có thần thông tuệ nhãn của Kiều Ảnh, mà công lực của quân Mạc Tạ đã tăng nhiều. Cho dù hiện tại, có là Kiều Ảnh cũng chắc có thể nhìn rõ âm dương độ Pháp như trước. Hiện tại, quân Mạc Tạ đã lên tiếng, nhưng với tu vi thánh quân của hai người cũng không thể xác định, hắn đang ẩn nắp ở chỗ nào. Thậm chí đến cả phương hướng, mơ hộ, còn không thể đoán ra. Điều này, thật kỳ lạ. Trên bầu trời, ngọn lửa màu đen cứ tự tự áp xuống. Hạ trường thiên cũng không thèm coi trọng đoàn lửa này. Hắn văng chăm chú quan sát bốn phía. Cố gắng tìm tung tích quân bạc tà. Quân đại thiếu gia hiện tại không chỉ sử dụng âm dương độn, mà bản thân hắn còn trốn tránh. Hoàn toàn, vào hồng quân tháp, chứ lộ ra đầu của mình để nói chuyện. Làm sao hạ trường thiên có thể tìm ra hắn chứ? Tuy nhiên, quân bạc ta cũng đang trong tình trạng thảm thiết vô cùng. Đây là lần đầu tiên hắn xuất toàn bộ chuyện. Vận ngũ hạnh chi lực. Linh lực hoàn toàn cạn kiệt. Hắn cắn trăng kiên trị mới có thể dung hợp hoàn toàn cùng Hồng quân tháp. Làm nước biến thành băng tụy. Sau đó lại tận lực làm ra hỗn độn hỏa. Một đoàn lửa này đã là cực hàng của hắn. Nếu nhiều hơn thì thật sự hắn không chịu nổi. Cho dù quân bạc ta có muốn thì hậu quân tháp cũng không làm. Vì năng lực hiện tại của hắn chỉ có thể khống chế hậu quân tháp đến mức độ này thôi. Nếu cố miễn cưỡng thì chắc chắn sẽ bị phản phệ. Mà một khi phản phệ thì chỉ có kết cục duy nhất, thần hồn câu diệt. Nhưng chỉ cần như trước mắt là đã đủ. Đúng lúc này, quý bác văn gầm lên điên cuộn. Quân mạc tà, ngư ra đây, người lăn ra đây cho lão tử. Là nam nhân, thì lăn ra đây, ngươi là một tên xuất sinh giá trạng, chỉ biết tiêu triển thủ đoạn bị ổi. Quý bác văn, thân là thánh quân, chưa bao giờ thất thú như thế, nhưng hiện giờ hắn không thể nhìn được nữa. Thật là buồn cười, muốn lấy chút lửa kia ủy hiếp chúng ta. thấp nhất trong đầy, cũng là thánh giả. Làm sao có thể chết cháy được? Muốn kể chuyện cười sao? Cho dù ngươi có xuất ra dịu nước hơn nữa, thì đá sao? Cùng lắm là bị áp chế nhất thời. Làm sao giết được ai? Nhưng ngươi có thể kiên trì mãi sao? Chỉ cần ngươi lơi lỏng, Là mọi người có thể thoát ngày. đến lúc đó, thật lực không chút hao tổn. Một mình quân mạc tạ người, cho dù có tài năng thận thông thế nào, cũng có thể chống lại 47 người chúng ta sau. Đừng nói là một quân mạc tạ, cho dù là cổ hàm, lúc còn thời đỉnh phòng cũng không thể. Tuy nhiên, hắn chờ một khoảng thời gian, vẫn không thấy ai thoát ra. Hắn mới định thần nhìn kỹ lại, thì vô cùng chấn động. Huyền băng, thật sự là huyền băng. Tại sao trên bình nguyên lại xuất hiện nhiều huyện băng? Mới lúc nãy, núi lửa phun trào liên tục, nhiệt độ nóng đến nỗi có thể lướt chết người bình thường, tại sao lại có thể xuất nhiều huyền băng? Chỉ một lát sau, Quý Bắc băng, cơ hồ không thể tin vào hai mắt mình, nhìn cảnh trước mắt há hốc mồm. Chỉ trong nháy mắt, tất cả huyền băng đều biến thành băng tụy. Sau khi chứng kiến băng tụy xuất hiện, trong đầu Quý Bắc Văn chỉ có một suy nghĩ: "Xong rồi." Hơn 40 người phía dưới Thật sự, xong phim rồi. Trừ khi quân mặt ta thay đổi ý định, thả bọn họ cha, còn không thể chắc chắn chỉ có vài người có thể sống sót. Bị bao vây trong băng tủy khác đạo lọt vào nơi cử tự nhất sinh, bất kỳ ai vọng động, tác động, sẽ lạc đến chiến hữu của mình. Nếu một người bị vây, có thể sử dụng huyền lực hộ thân, hoặc có thể làm nước vỡ một bộ phận băng tủy nhưng tuyệt đối không thể chấn nát vùng. Mà một khi băng tủy không nát vùng, thì những mảnh băng tủy Chẳng khác gì, cả ngàn vàng thanh lợi kiếm sắc bén đâm vào người khác. Hà Trường Thiên, quý bắt văn đưa lộ ra vẻ sầu thảm. Suốt cuộc, bọn hắn mới hiểu trở dụng tâm độc ác của quân Mạc Tà. Bọn hắn cũng hiểu ra sự trả thù của quân Mạc Tà, ác độc đến mức đạo. Trên công trung, hỗn độn hỏa cứ dựng dựng hạ xuống một cách chầm rãi vô cùng. Nhưng hình bóng của quân Mạc Tà cũng không thấy đâu. Loại tốc độ chậm rãi này, thật ra, còn tra tấn khủng bố hơn kiểu ra chiều nhanh như tiểm điện. Lúc này, Hạ Trường Thiên đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Loại lửa màu đen trên đỉnh đầu mang đến cho hắn cảm giác tử vong như đang đứng trên bờ vực sinh tử. Hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ lấy huyền lực bên mông của mình mà tung ra một kiếm kinh tiền. Kiếm quan dài đến ba trượng đột nhiên xuất hiện, cánh thẳng vào hỗn đồn hỏa. Nhưng hỗn đồn hỏa vẫn không chút thay đổi, cứ từ từ áp xuống, kiếm khí kinh khủng kia tạo thành một trách không gian Nhưng đến khi chạm vào hỗn động hỏa thì lại như hoàng đá ném vào biển cười, không có chút động tỉnh gì. trong tử hạ trưởng thiên co trúc lại, còng lông cả người dựng đứng cả lên, đề rốt cuộc là loại lửa gì vậy? Một kiếm này của bệnh có thể chém một quả núi nhỏ ra làm hai, nhưng khi chém vào ngọn lửa đen quái dị kìa lại không có chút phản ứng nào. Thật sự là tà quá mà, ngọn lửa vẫn từ từ áp xướng. Hà Trường Thiên cắn trăng một cái, lại chém lần thứ hai, lần này chính thức dùng trường kiếm chém vào đoạn lửa kìa. Trong trường không, một tiếng trung của kiếm vang lên chói tại, nếu nghe cẩn thận sẽ không khó nhận ra. Tiếng kiếm minh kia mang đồng đậm dòng điệu mỉa mai đắc ý. Có thể dùng kiếm minh, nhân tính hóa như thế, ngoài phim Hoàng Chi Quyết, thì còn gì khác có thể. Vì đại gia này tung bay trong trường không, náo nhiệt vô cùng. Ý tứ thực sự là kiếm minh lúc này vô cùng đơn giản. Tên ngu ngốc à, không phát hiện trà khi đám lửa này xuất hiện, bốn đại gia cũng tránh ra xa hay sao? Người lại dùng kiếm của mình tiếp xúc đó, thật là liều lĩnh na, bốn đại gia bị ai thay cho kiếm của người? Kiếm của Hạ trường Thiên khi tiếp xúc với ngọn lửa lại không bị tí ngăn cản nào. Hắn thâm thở phao nhẹ nhẫm, lại vẫn thêm huyền lực vào kiếm, muốn dùng huyền lực trấn ta ngọn lửa. Nhưng sau khi vẫn thêm huyền lực, ngọn lửa vẫn không chút biến hóa, vẫn nhảy nhót. Trên thanh kiếm của hắn. Còn thứ có biến hóa Là là thanh kiếm của hẳn Thanh kiếm Hà Trường Thiên trượt giật mình Sau đó phun ra một gồm máu tươi Lười kiếm của mình Thanh bội kiếm là bạn bên cạnh 4.000 năm Đã ngắn mất một đoạn Tại sao lại như thế này Tại sao ngắn mất một đoạn Trong lúc hắn còn đang khiếp sợ Hỗn đột hỏa vẫn tiếp tục cháy dẫn lên Theo thần kiếm Nơi nào ngọn lửa đi qua Cũng không có bất cứ biến hóa nào, không khói nhẹ, không có vết dấu thiêu hủy hay sắc thép bị nấu chảy, bất cứ dấu vết dị cũng không có. Biến hóa duy nhất là một thanh trường kiếm dài ba thước bà hiện giờ chỉ còn lại một đứa. Thì ra không phải đột nhiên ngắn đi, mà do bị thiêu hủy, chỉ chạm một chút thôi, vậy bà thanh kiếm, chỉ còn lại một nửa sao? Đây rốt cuộc là cái quỷ quái gì? Toàn thân hạ trường thiên đổ mồ hơi lạnh tiếp tục, sau đó lại giật bệnh sườn sốt. Ngọn lửa quỷ dị kia đã đốt đến chuôi kiếm, hắn liền vẫy tay, ném thẳng thanh kiếm xuống mặt đất. Quý bác bàn kế bệnh cũng dùng biện pháp tương tự hắn, cuối cùng phải ăn phải kết quả đồng dạng. Cả hai đều nhịn nhau, hai thanh kiếm bầu bàn nhiều năm của hai người đã bị thiêu hủy hoàn toàn, cả hai đều phát hiện sự sợ hãi kinh hãi trong mắt đối phương. Hai người đã đóng quân ở chiến trường đoạt thiên này, khoảng 3.000 năm, tu vi cũng gần bằng nhau. Dù lúc đối mặt với vô số cường giả ngoại tộc, bọn hắn cũng chưa từng e ngại, nhưng giờ phút này, cả hai được cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hai người đều quát to một tiếng, vần hết huyền công, toàn thân bay ra khỏi phạm vi của ngọn lửa. Nhìn thấy con lửa không nhanh không chậm, từ từ hạ súng trước mặt, như muốn đem cả miệng hố chụp súng, cả hai đều lộ ra vẻ mặt xám như tro tàn. Bởi vì bọn họ nhận ra rằng, hơn 40 quân đệ đang vô cùng nguy hiểm, mà hai người bọn họ không có cách nào giúp đỡ. Thứ đồ chơi này, gọi là hỗn độn hỏa, chắc là hai vị chưa bao giờ thấy phải không? Thành nằm của quân mặt Tà huyền ảo truyền đến, tự nhiên vô cùng mệt mỏi, lại mang vài tiếng hoa khang kèm theo. Hỗn độn hỏa, thứ đồ chơi đầy, không mang thuộc tính của lửa thượng, không bị quy luật ngũ hành khắc chế, không sinh cũng không khắc. Nói thẳng trà. Gặp thủy cũng đốt, gặp mộc cũng diệt, gặp kim cũng tiêu. tóm lại, trên thế gian này, không có bất cứ thứ gì mà hốn độn hỏa không đốt được. Mà cái gọi là cái gì cũng có thể đốt, đương nhiên cũng tính luôn thân thể con người trong đó. Dù là mấy thứ linh tinh như huyện ký, linh hồn cũng không có ngoại lệ. Nói tóm tắt như vậy cũng coi dự khá chính xác rồi. Vì thật ra, ta chưa bao giờ chứng kiến có vật nào bị hốn đồn hỏa tiêu đốt mà có thể tồn tại. Quân mặt Tà kiên những giải thích cặn kẽ. Những lời này vừa nói ra, những cao thủ còn sót lại bên ngoài liền lộ ra thẩn sắc kinh hãi. Nhìn vào hú to kia, bọn họ lộ ra vẻ bi phẫn vô cùng. Nhìn xa xa bên gọi trận chiến, đám người cổ hàng và mặt vô đạo, đồng thời thở dài một hơi. Mỗi người đều mang vẻ mặt trắng bệch. Tên hổn đản quân Mạc Tà người trốn vào đầu, người lăn ra đây, mau lăn ra đây. Hạ Trường Thiên tức giận trống to, cổ khí thế của thánh quân cao ngạo đã hoàn toàn biển mất, thân tinh hoàn toàn hỗn loạn. Quân Bạc tạ, người nhanh chóng thu ngọn lửa chết tiệt kia lại, phóng thích quân đệ của chúng ta ra. Hạ Trường Thiên và quý bác văn đồng thời trống to, thanh nam cấp bách vô cùng. Những người bị đóng băng phía dưới, người có thời gian sống chung, ngắn nhất cũng là mấy trăm năm, trong đó có vô số người cũng sinh hoạt với nhau hơn ngàn năm, quân đệ sống vài hai ngàn năm. Chém giết vô số kẻ thù, ngay trước mắt bọn họ, phải chịu khốn cảnh chết chắc. Lòng hai người đông như cắt, thậm chí linh hồn cũng rung chảy không ngừng. Có phải thống khổ lắm phải không? Tận mắt nhìn quên đệ sống mấy ngàn năm cô mình, phải chết chắc mà không thể trai tay trợ giúp. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ, đi thẳng vào con đường xuống hoàn tuyền. Bản thân mình lại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Toài tư vị này chất tốt phải không? Có phải cảm thấy chất thích tú? ỏa mãn. Bóng trắng chợt chớp động, thân ảnh của quân mặt ta trước cuộc hiện dần ra trong không trùng. Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn thẳng vào hạ trượng thiên và quý bác văn. Giờ phút này, mặt của quân mặt ta trắng bệch như xác chết, khóe miệng thư thoảng, còn rõ mối tươi. Ma Tước Yên kinh hô một tiếng, lòng hoàn thất nhìn quân mặt ta. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói vạn phần. Người khác có thể không biết, nhưng cùng tu khai tiên tạo hóa cộng. Hả Ma Tước Yên lại không biết tình huống gắn sức của hắn, bây giờ vẫn chưa làm được như thế. Nhưng nếu hắn không làm như vậy, công đạo cho quân đệ không thể đòi lại được hết. Vì đòi lại công đạo, vì để cho quân đệ dưới cụ tuyển thanh thản, quân mặt ta không do dự, phát động lực lượng mà hắn không thể chịu đựng được. Cho dù dưới sự bảo vệ cực hàng của hậu quân Tháp, thì kinh phạch, tâm thần cũng cắn trả phi thường kịch liệt. Nếu hắn duy trì trạng thái dung hợp với hậu quân Tháp, thì tự nhiên là không có chuyện gì. Nhưng một khi, hắn hiện thân cha cũng chỉ có thể lấy thân thể của mình. Tự lực chống chọi tất cả thống khổ mà thôi, nhưng hắn không thể không đi cha, bởi vì cơn giận này phải được bụng phát, cũng bởi vì quýnh đệ không thể chết vô ích. Trà giá, công đạo trước mắt, chính là trong mảnh hỗn độn hỏa này. Cần phải như khoái ý ân cừu. Đúng là khoái ý ân cừu. Quýnh đệ ta chết lừng lẫy, ta muốn trả thù. Quýnh đệ dù chết đi, vẫn là quýnh đệ. Cũng phải cảm thấy thoải mái ra đi, quên đệ ta, chết sao mà chết, cũng vì những tên làm ngơ kia, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, các người phải trả giả. Giờ phút này, hỗn đồng hỏa đã đến ngang mặt đất. Trên đất, khối huyện băng kia che lại hoàn toàn, hỗn đồng hỏa trên cao thì chậm, nhưng đến gần mặt đất thì tăng tốc. Trên mặt đất, vô luận là đá lớn hay là đất, chỉ cần vừa gặp sẽ bị thiêu hủy, thành hư vụ. Nhìn thấy hỗn độn hỏa, chầm chạy chơi xuống. Tính bạn của 40 vị quân đệ, nguy cấp trước mặt hạ trường thiên. Hắn bước một bước dài, đi đến trước mặt quân mạc tà hét lẫn. Quân mạc tà, mâu thu quỷ hỏa kìa, thả các quân đệ ta ra. Thanh năm của hắn sớm đã không còn quần ngạo như trước nữa, mà đã khẳng đi. Khóe mắt giật đính, chảy hai hạng mẫu tươi, khuôn mặt thê lương như quỷ. Hả, hạ trường thiên, hạ thánh quân đại nhân, sao? Không vội, không vội, đừng khó coi như vậy. Ừ, xem không trung kìa. khuôn mặt ta khẽ cười, đưa tay lau vết mẫu nơi khóe miệng, chiều một ngón tay chảy đầm địa mẫu chỉ vào hỗn đồn hỏa đang rơi xuống, vẽ hứng thú nổi. Ngài nhìn kỹ xem, mảnh hư không này, có phải chất khác chỗ khác không? Thật trong veo đi. Hà Trường Thiên ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi cứ chút lạnh người, hỗn đồn hỏa đi qua, không ngờ, bị biến thành một hấp động không gian. Linh khí, không khí bốn phương tám hướng, đang cuồn cuộn tuôn qua, chầm trải tự tu bổ khoảng không đỏ. Hỗn độn hỏa thật sự rất khủng bố, ngay cả khoảng không cũng bị đốt, thì nếu dính đến thân thể huyết nhục, thì sẽ thành như thế nào? Mặt Hà Trường Thiên càng trắng bệt, thân hình lung lay sắp đổ. Người muốn thế nào? Nhưng thế nào mới giải phóng bọn họ? Nói ra điều kiện của người, bất cứ cái gì ta cũng đáp ứng. Hà Trường Thiên bất chấp tất cả, giữ tận liếc về phía quân mặt ta hỏi điều kiện à nếu là ta đến sớm một bước nhìn những cái nhàn trỗi không đi cứu người ta nghĩ ta cũng lo lắng giống người hỏi người quân mặt ta vô tình nhìn qua hắn người muốn thế nào mới đi cứu viện quân đệ của ta xa xa đám thiên thánh cùng tam đại thánh địa đều biến sắc trắng bệch nếu quân mặt ta không ra tay đánh lén một kích trong chiến luân hội lấy uy luật quỷ dị của hắn nhất định Có thể lạp giảm thương vong thảm thiết của thiên phạt, tự nghĩ những người họ cũng là gián tiếp đồng lõa sao. Nhưng nếu quân mặt ta không tra tay, hiện tại đám người cổ hạng còn lại mấy người. Vậy là ai can dự vào cũng không được. So với đám người cổ hạng, Hạ Trường Thiên lại càng chịu không nổi. Nghe vậy, ngực lại như bị bào lôi tập kích liên tục, sắc mặt trắng mệt, thất ta thất tiểu lui về phía sau vài bước. Toàn bộ lý do. Toàn bộ kỳ vọng cứu vãn đã bị quân mặt ta hơi hợp nói một cậu, tất cả đều tan trả. Nhưng mà bọn chúng là huynh đệ ta, huynh đệ của ta. Hà Trường Thiên che ngực, thảm thiết chống tỏ. Thả huynh đệ của ta ra. Áo bào trắng tung bay, quân mặt ta đứng thẳng trong không trung mái tóc đón gió lay động, phiêu dật. Lạnh đùng nhìn Thiên Địa vô tính, hai mắt lạnh khốc đầy khoái ý, nhìn Hà Trường Thiên hỏi. Có phải người thấy trong lòng chất khó chịu, đầu nhói bất lực? Không sai, đây đúng là ta cảm giác, khi ta mới nghe nói ưng vườn, cảm giác của ta lúc ấy, cũng như người bây giờ. Khóe miệng của mặt ta lộ ra một tia bi thảm, đó là cảm giác đề nén sự thống khổ trong động, miễn cưỡng bật cười thê lưng. Hạ Thánh Quân, Hạ Trường Thiên, hiện tại xem ra hai chúng ta là đồng bệnh tương lần đi, mọi người nếu đều lưu lạc chân trời. Nếu không ngại cảnh phi hồi yên dịch này, thì lại đây, cùng càng một chén đi. Quý bác văn, phi như bày tới Hạ dị ca, không còn nhiều thời gian. Khẩu khí của hắn mang theo sự thống khổ. Âm ra không ngứt, mang theo cả mẫu. Đó là lo lắng tâm càng. Hạ trường thiên hai mắt vô thận, nhìn chỗ hố to, nghe bên trong, nhưng đợt thất kinh liên tiếp, chỉ cảm thấy trong lòng muốn vỡ vụn tượng khúc. Người phía trước đã phát giác được sự đáng sợ của hỗn độn hỏa. Ngọn lửa, kinh khủng kia, Cứ ung dung trời xuống, thiêu cháy hết thảy. Tiêu sái như quân lâm thiên hạ, nhưng cổ sắc khí kia, lại làm cho người ta kinh sợ đến cực điểm. Hạ Trường Thiên thực sự trong lòng đã muốn chết đi sống lại. Sớm biết thế, lúc trước đừng vậy. Lúc trước chỉ cần, mình ra lệnh một tiếng, đi ra tiếp ứng. Như vậy, bác đại thanh tồn tuyệt sẽ không chết, ân vườn cũng không chết. Có đoạt thiên đóng quân cực mạnh can dự, tin tưởng, liên quân thiên phạt cũng không thảm trọng như vậy, cũng không quá mấy ngàn người. Hết thảy. Đã có thể tránh được. Nhưng mình, chính là luôn lạnh nhạc thờ ơ, không tra lệnh, lại còn khoanh tay đứng nhìn, từng tên chết trận, chết đến tên cuối cùng, thậm chí còn thấy đẹp ý, hiện giờ báo ứng đã đến. Quân Mạc ta, nói ra điều kiện của người đi. Các người hạ trường thiên trung chạy lệnh, ngươi muốn ta làm như thế nào mới bằng lòng buông ta quân đệ của ta? Điều kiện à? Điều kiện gì? Có cần điều kiện gì hay không? Người anh hùng như các hạ? Chú tinh của đại lục, cộng cao cái thế, có người đâu có thể hướng ngài nói điều kiện. Ngài cứ thờ ơ lạnh nhạt như vậy là tốt rồi. Cuốn mặt ta thẳng nhiên nói. Các người không phải thích nhất là thờ ơ lạnh nhạt sao? Đây không phải là bản lĩnh sở trường của các người sao? Hiện tại có cần phải làm gì hết. Các người cũng chỉ tiếp tục thi triển sở trường một lần nữa là tốt rồi. Duy có khác là lần này, thời gian thờ ơ có các người tương đối ngắn. Phút chốc đã xong, cũng chỉ cần một lát là xong hết thảy. Quân mặt tà nhe trăng cười. Ồ, để tỏ lòng xin lỗi, do đó bốn tọa sẽ cùng với các người quan sát. ha <cười> ha, nhìn quân đệ cũng sớm chịu của các người chậm trải bị thiêu đốt, chỉ còn lại xương cốt. À, bốn tọa nói sai, xương cốt cũng sẽ không còn, xương cốt cũng sẽ hóa thành hư ảo. Mà cũng không chỉ là xương cốt đầu, cái linh hồn cũng bị thiêu đốt thành hư vô. Ta còn có thể cảm đoàn. Bọn chúng ngay cả cơ hội chuyển sang kiếp khác đầu thai cũng không còn. Cái gọi là mấy ngàn năm tù vì, bỗng chốc hóa thành hư ảo, trò cố cũng không còn. Đây là chuyện sản khoái lắm mà. Ha <cười> ha, quân đệ liên quân thiên phạt chúng ta vừa rồi, may mắn thể nghiệm một lần. Hiện tại chính giờ phút này, là bởi vì liên quan tới này, chúng ta lại thoải mái một lần nữa. Cái gọi là có đi có lại mới toại lòng nhau. Chuyện tốt bực này, sao có thể bỏ qua phận các người? Những hung hoài thiên hạ, đại tự đại bi, anh hùng hào kiệt, cứu tinh nhân loại à? Ừ, đến, ta cũng cho các người biết. Thích, rất thích. Thích à? Hai mắt hạ trường thiên gắt cao nhìn khuôn mặt ta bi phẫn nổi. Quân mặt ta, ngươi không phải là một túi già thối tốt, lại không có nửa điểm dân tính, là súc sinh. Khó trách, đắm mình trong trị lạc, mẹ nói chứ, lại cùng với giả thú, súc sinh làm bạn. À... Thì ra cho đến bây giờ. Ngài mới nhận ra sao? Bớt quá ta cũng không nhận ra. Ta đây đắm chìm trong trị lạc. Có thể cũng tấm lòng son sắc. Tấm lòng trong trẻ của huyện Thú làm bạn. Là chuyện hết sức đáng mừng cho cuộc đời của ta. Quân mặt ta cười lạnh một tiếng. Nếu để cho ta giống như ngài có nhân tính vĩ đại. Đó mới là sỉ nhục lớn nhất của quân mặt ta ta. Quân mặt ta. Quý Bắc Văn hét lớn một tiếng. Những người này. Cũng vì an toàn của toàn bộ nhân loại, trấn thủ ở Thiên Trụ Sơn là anh hùng mấy ngàn năm chưa từng xuống núi, đem cả cuộc đời của mình kính dân cho đoạt thiên chi chiến, kính dân cho khắp huyện huyện đại lục, mà người lại đem họ giết chết toàn bộ sau. Cho tới bây giờ, ta không phủ nhận bọn họ là anh hùng, bọn chúng từng vì phiến đại lục này mà công hiến. Quân mặt tà âm đành nói, nhưng anh hùng cuối cùng cũng chết, anh hùng làm sai chuyện cũng phải trả giá, đừng tướng ngư là anh hùng. Mà toàn bộ phải theo người, nói cho các người biết. Trên đời này, không phải ai cũng thiếu nợ các người. Ta cùng với các huynh đệ của ta càng không thiếu nợ các người. Kẻ nào làm hại đến huynh đệ của ta, sẽ phải trả giá thật nhiều. Không những là anh hùng, cho dù là thánh nhân, là đấng cứu thể, cũng phải trả lại công bằng. Công bằng do ta đòi lại. Thương tiên vô tình, còn có đường sống, các người tự gây nghiệp thì sẽ bị hủy diệt mà thôi Quân bạc ta ngửa mặt lên trời cười dài một tay chỉ trời, coi nhiều phiến thiên địa phồn hoa này, thật sự bị hủy diệt thị đã xào, vũ trụ này có bao nhiêu cái thế giới như vậy? đối địch à? sai lầm mà. nơi này là đạo lý, vị tất thế giới khác đã coi là đại nghịch bất đạo gì đó là chính nghĩa, chỉ có tình quân đệ vô luận đi đến đầu. ở thế giới nào cũng là vĩnh hằng, cũng như các người, cũng như chúng ta. khuôn mặt ta gằn giọng nói, chúng ta bây giờ đối địch, một sống một chết. Quynh đệ của các người đã chết, các người thương tâm, quynh đệ của ta đã chết, ta cũng khó sống vui một mình. Người để ta thương tâm, há ta lại để người dễ sống, có đi có lại mới toại lòng nhau, vô luận ở đầu đều là chân lý vĩnh hằng. Ta vốn không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với các người như vậy, nhưng dường như không nói ta sẽ cảm thấy khó chịu. Ta nói ta thấy thoải mái, các người không thoải mái, đây mới thực sự là sản khoái. Chỉ có như thế quân đệ tàm dưới cửa tuyện mới an tâm trà đi, an tâm lên đường. Quân mặt tạ cười to, cuồng tiếu, sóng lên một tiếng. Hoặc đây chính là báo ứng xoay vần, báo ứng sản khoái. Sắc mặt hào Trường Thiên đã khó coi, giữ tờn đến cực điểm. Không hy vọng, hết thảy đều đã ngã ngủ. Tà quân chi chủ này tuyệt đối không thỏa hiệp. Tất cả lời cần nói đã nói, vì tà quân này vẫn thở ơ. Không hắn căn bản không phải thợ ơ, căn bản là hắn muốn đi đến cực hạn của khoái cảm trả thù. nhìn mình khó chịu, nhìn mình lòng đau như cắt, hưởng thụ nỗi thống khổ của mình. hố to dù sâu, nhưng hố đụn hỏa đã rơi xuống, dù chậm thì cũng có lúc tới. nhưng quân đề kia coi như xong rồi. quân bạc ta, người có từng nghĩ qua một khi quân đề của ta chết rồi, người sẽ trả giá đắt như thế nào? cơ mặt có hạ chuyện thiên trùng đền trong mắt bác tra sự tàn nhẫn, cơ hội không thể khống chế được. trả giá đắt à, ta còn chưa nghĩ tới. đồng tử quân mặt ta chậm trải coi lại, ngươi cho rằng chỉ bằng vào các người có thể làm ta trả giá đắt kiểu gì? nếu quỳnh để của ta được chết hết, như vậy toàn bộ liên quân thiên vật ở đây, lão phụ cam đoàn trong âm thanh của hạ trường thiên ẩn chứa sát khí một bên cũng không còn. đồng tử quân mặt ta coi lại, háng nghiêng trầm và hạ trường thiên. Chầm trại nói, chỉ cần ngươi dám làm, ta cũng sẽ vụn bồi. Hắn chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén ngang tạng nói. Hạ trường thiên, hôm nay ngươi dám giết một người của ta. Ta sẽ giết trăm người của ngươi, ngươi giết ba người của ta. Ta sẽ khiến tam đại thánh địa hoàn toàn tuyệt diệt. Ta chờ ngươi. Hạ trường thiên, chỉ cần ngươi có dũng khí động thủ, quân mặt ta ta, tốn tuyệt không thiện lương. Hai người nhìn nhau dữ tận. Bốn mắt đối chiến như muốn phát ra lửa Ánh mắt hạ trường thiên Đi phẫn tuyệt vọng Trong mắt còn mang theo tìa mẫu Mà ánh mắt quân mạc tà Cũng đã bị câu kích thích Của hạ trường thiên Cũng đã trở nên điên cuộn Hoàn toàn điên cuộn Chẳng qua ánh mắt hạ trường thiên Vẫn còn mang theo một chút bân khuân Đúng vậy hắn còn đang bân khuân Về đoạt thiên kỳ chiến Bân khuân cho an nguy thiên hạ Nhưng nếu chỉ là trận chiến của hắn cùng quân mạc tà thì không liên lụy đại cục. Mà đây cũng chính là nguyên nhân quân mặt ta tự mình đối chiến với 47 người bọn họ. Bởi vì một khi đám người mai tuyết yên trà tay, thì liên minh tam đại thánh địa cùng thiên phạt và ta quân phủ. Hoàn toàn tam vỡ, trách nhiệm đó, quân mặt ta cũng không gánh vác đuổi. Quân mặt ta có một ý nghĩ, nếu như quân địa của mình không tránh được cái chết, thì thà chết trong cuộc chiến chống cự vì tộc xâm lược hơn là chết trong tay tam đại thánh địa. Bởi vì như vậy không đáng. Mừng khuẩn của Hạ Trường Thiên thì còn phức tạp hơn quân Mạc Tà nhiều lắm. Nếu hôm nay hắn thật sự cùng quân Mạc Tà tra tay, thậm chí dính dáng đến tam đại thánh địa cùng thiên phạt xâm lâm, như vậy trần diến với dị tộc lần này không cần đánh nữa, nhất định thua. Như vậy Hạ Trường Thiên hắn chính là đắp tội với toàn bộ nhân loại. Hạ Trường Thiên thủ hộ đại lục đã 3.000 năm, trách nhiệm này đã sớm ăn sâu vào linh hồn hắn. Phần dinh quang đầy đã thắm sâu vào huyết mạch của hắn. Hắn coi trọng danh dự nặng hơn hết thảy. Làm sao hắn có thể tự dưng đeo cái danh tội nhân đại lục được? Hà Trường Thiên có điều cố kỵ, nhưng quân mạc tạ thì không có. Đại lục hủy diệt à? Hủy diệt thì hủy diệt thôi, dù sao cũng là do tam đại thánh địa các người gây nên mâu thuẫn. Khoanh tay làm ngờ, coi như đại lục bị hủy diệt, thì trận chiến này cô ta và người ta cũng không thể khoanh tay nhìn thủ hạ ta chịu chết, cùng lắm là cùng nhau chết hết. ngươi chết thì chết tôi, chẳng có gì đáng ngại. ngươi không muốn sống, ta có thể hiểu được. người thiên hạ cũng chỉ có một cái đầu, có ai ngu dốt hơn ai? hù dọa ai, ủy hiếp ai, ông chấp người? hạ trường thiên, không phải người kiên quyết lắm sao? tại sao còn chưa động thủ? ta đang đợi ngươi động thủ. khuôn mặt ta lạnh lùng dịnh hẳn. Không phải người chỉ nói mạnh miệng đó chứ? Người có dám phát tệ hay không? À, giết hơn một vạn quân đệ của ta, à. người cho người là ai? Người có bổn sự đại sao? Người có đảm lược đại sao? Trước cuộc, Hà Trường Thiên hoàn toàn cuồng loạn, thét dạ một tiếng, bất chấp tất cả nổi. Quân bạc tà, đây là người bất tà. Vừa nói, ánh mắt hắn vừa xoay qua, nhìn chăm chăm về phía đám người Mai Tuyết Yển hùng khai sơn, hùng Quan lốc lế chó trang hắn là muốn trà tì. Quân mặt ta thét dài, thân ảnh đột nhiên biến mất, trong như mắt lợn thứ hai xuất hiện. Nhưng, lần xuất hiện này, hơi thở của hắn đã biến đổi lông trời lợi đất, khí thế mạnh mẽ, như quân vương, đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ. Trong ánh mắt mọi người lúc này, quân mặt ta, đầu đồi trời, chân đạp đất, thân hình chính là vạn vật thế gian. Quân mặt ta chậm trại tiến lên, từng bước, từng bước mà thôi. Âm, tiếng không gian như xuất hiện, từng đợt gần sóng. Giờ phút đầy trong mắt mọi người, cũng nhìn ra núi cao dường như cũng bị bóp méo đi, biến thành hình dạng dị thường, không gian chấn động bất ổn, nháy mắt bị vặn vẹo, làm cho người ta sinh ra cảm giác có cái nhìn sai lệch như vậy, mà bậc cao thủ như cổ hạm, Hạ Trừng Thiên, Bắc Quý Văn cũng không ngoại lệ. Tịnh Kim Thiên Địa cũng rung lên một cái, Cổ Hạm biến sắc, kinh sợ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt ta đang bước về phía Hạ Trừng Thiên, Trong lòng tràn ngập cảm giác không thể tin được Hạ trường thiên Cùng quý bác văn Hai vị thánh quân cũng đồng thời biến sắc Hai người cảm thấy áp lực của thiên địa đang mạnh mẽ Theo mỗi bước chân của quân mạt tà Hướng về phía mình Lực lượng thiên địa Đang tù lại điên cuồng uy áp Bọn họ chống lại cự lực uy áp khủng bố Bức tình linh này Cũng đã gần như điều động tất cả huyện lực Một bước tưởng chừng hờ hững của quân mạt tà Thế những oanh một tiếng, mắt Đức đã thành một cái đồng thật sâu. khuôn mặt ta lạnh lẽo cười. Hạ trường thiên, nói cho người biết. Cho dù vừa rồi ngươi không ủy hiếp, hôm nay ngươi cũng không sống sót được. Ngươi mới chính là tên đầu sỏ lớn nhất hải chết quân đệ ta. Sợ dĩ ta nói nhiều với ngươi như vậy. Để ngươi sống lâu hơn như vậy là để cho ngươi nhắm nháp mùi vị quân đệ mình bị giết. Đúng rồi, hung thủ hải chết quân đệ ngươi không phải là bốn công tử. Mà chính là người, cũng là bởi vì quyết định của người ngày hôm nay, bọn họ mới chết. Hiện tại ta nghĩ, người cũng nếm đủ mùi vị đau khổ này rồi. Để bốn công tử tiễn người một đoạn đường. Trên đường xuống hoàn tuyền, ngàn vận lần phải nhớ kỹ. Kiếp sau, đừng để bốn công tử mất hứng. Dung hợp cùng Hồng quân tác, sau khi xuất thủ, sư cắn trá thật im trọng, nhất là mới phóng tra hỗn độn hỏa bực đó Hậu quả không thể đoán trước được nhưng mà thân thể cùng với linh hồn bị thương đó là chuyện vắng đã đóng thuyền hiện tại di tộc cũng sắp đỉnh quân mặt ta cũng không tính toán đoạn tuyệt như vậy hắn không phải vì mình mà vì bảo hộ những quân đệ của mình bọn họ vì mình lên mà đỉnh quân mặt ta há không chịu trách nhiệm há không có tâm trạng nặng nề nhưng mà Hạ trường thiên uy hiếp làm cho tâm tình hắn bộc phát Lại dám lấy quân đệ cho uy hiếp hắn không giết cái này xin lỗi thật không đúng với lương tâm Với quân đệ của mình, vậy thì làm thịt thôi. Trong mắt hắn, sự điên cuồng đã lên đến cực điểm, quân mặt ta hét lẫn. Nếu đã vậy, thiên địa cùng giao diệt đi, kiếm. Quân mặt ta trống to, biêm hoàng chi quyết kêu lên một tiếng, nhảy mắt biển mức, rồi độc ngộ xuất hiện trước mặt quý bác văn. Kiếm quan dày đặc xuất nhập, ngào ghệ nhất thế. Chỉ một thanh kiếm đã phong tỏa mọi hướng cửa quý bác văn. Một người bộ kiếm mạnh mẽ đem hai vị thánh quân vây đại người kiếm kiếm người ngào nghệ như nhau hoàn toàn mang phong mang tuyệt thế hạ trường thiên cười lành một tiếng quân mạc tà ngươi ý vào ký sáo quỷ gì bốn quân quả thật không thèm đếm xỉa nhưng ngươi là quân vòng lấy một chọi hai người chúng ta ngươi tự cao tự đại không biết tự lượng sức mình quân mạc tà ngươi cũng quá đắc ý ký sáo quỷ vật chỉ có thể sử dụng để đánh lén, còn quyết đấu trực diện ư còn phải xem vào thực lực, hừ, <cười> ngu ngốc. khuôn mặt ta hoàn toàn không muốn trả lợi, tâm niệm vừa động, một thanh cửu u hạng nhẫn bỗng nhiên xuất hiện ở tay, chồng chớp mắt cửu u hạng nhận, đen kịch bừng sáng. Ánh sáng quang hấp ám chói rọi. trong không trung bốc lên từng ngọn lửa màu đen, ánh sáng của địa ngục. Hà Trượng Thiên, vừa rồi ta nói rồi, kẻ gây ra cái chết quinh đệ người chính là người. Vì thế ta mới tốn cộng, để người nếm nổi đầu mất quên đề. Hiện tại đã hết, người có thể đi xuống hoàn tuyển tạ tội với họ. Nói xong, tổ ưu hàng nhận trong tay phát dẫn, tức thì hắc quan bao phủ toàn bộ không gian như bị trẻ làm đôi bởi một kiếm sắc bén Đến trước mặt cường giả thánh quân ngang nhiên tra tay. Phía khác, tuyệt thế thần phong. Viêm hoàng chi quyết cũng phát ra một tiếng kêu thề lượng đến cực điểm, quan mang đại thịnh, như tử điện từ không gian. Mang theo hàng quan đâm thẳng đến quý bác văn Nhìn vào tình cảnh này Thật sự là hai trận quyết đấu Quân mặt Tà cùng Viêm Hoàng Chi quyết Là hai thân thể đập lập Từng người tự chiến, không liên hệ Nhưng người xem bên ngoài như thấy được Một người, một tay cầm kiếm Một tay cầm u nhận chiến Với cả hai thánh quân Tất cả đều hít một hơi lạnh Ngay cả liên quân thiên phạt cũng không ngoài lệ Thật ra phía cao tận Của tam đại thánh địa Mặc dù có khiếp sợ nhưng không phải, vượt quá dự kiến. Lần trước quân Mạc Tà cũng dùng biện pháp này để quyết đấu với cường giả lãnh đạo tối cao chiến Luân Hội. Thực lực của chiến Luân Hội bí hiểm đã vượt qua võ giả nhân loại đạt đến cảnh giới cực hạn. Hắn cùng thiên thánh cùng cao thủ toàn diện chém chiếc nhưng không hề bị động. Nhưng một bình quân Mạc Tà lại có thể chiếm thế thượng phong thực lực như thế đủ để trung động thế gian. Mà đây chính là lý do cổ hạng lựa chọn biện pháp như hôm nay. Trước mắt, Thiên phật đã chiến thắng, nhưng lại là thắng thảm, bắt Đại Thánh Tôn toàn bộ chết trận, liên quân hụt ưng và ưng vương hỷ sinh. 5.000 chiến lực tinh nhuệ hoàn toàn hủy diệt, thực lực của Thiên phật đã hao tổn rất lớn sau trận chiến. Mà đám người đóng quân chiến trường đoạt thiền có thực lực vô cùng cường hẳn, lại là người một nhà với hắn. Nếu thật sự hắn không biết tu vi của quân mặt tạ cường đại đến mức độ này, mặc dù hắn có đứng về phía đám người hạ trượng tiên. Nhưng cũng sẽ thể hiện vẻ nước đùi, chứ không khoanh tay đứng nhịn như thế này. Hai người Hạ Trường Thiên và Lý bát Văn, vô cùng bi phận, đồng thời ra tay. Trong lòng hai người đều nghĩ giống nhau, màu bắt quân mặt tà, chỉ như thế mới có thể giúp hơn 40 quân đệ thoát chết. Càng lâu thì tình huống càng nguy hiểm. Ba vị thánh tồn, hai vị thánh hoạn lúc đẩy thoát chết, cùng hai người hiện giờ lại không biết phải làm sao. Bọn hắn cũng muốn tham chiến, nhưng chiến với ai đây? Một mình quân Mạc Tà ra trận, hắn lấy đại biểu cho công đạo mà báo thù, rút xuống phẫn nộ. Những người còn lại có thiên phạt nhất mạch không ai lộ diện. Bọn hắn biết rõ đây là mưu độ của quân Mạc Tà, nhưng bọn hắn lại không thể tra tay với đám người Mai Tuyết Yên. Một khi tra tay, hậu quả bọn họ gánh không nổi. Bọn hắn không phải thánh quân cường giả, bọn hắn gánh không nổi. Thậm chí cho dù là Hạ Trường Thiên cũng chưa dám chắc. Cung lắm là chỉ dám nói khi nổi giận chứ chưa chắc dám tra tay với đám người thiên phạt. Thật ra cũng không phải vì an ngại quân Mạc Tà, mà bởi vì đại cục. Càng nguyên của việc này bắt đầu từ sự thờ ơ lạnh nhạt của bọn họ, hoàn toàn không muốn cứu viện, cuối cùng làm cho liên quân hùng ưng gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Quân Mạc Tà đứng tra đòi lại công đạo, là việc thiên kinh địa nghĩa. Dù bất cứ ai cũng không dám lên tiếng, dù là bọn người cổ hạn nhiều nhất cũng chỉ, ba phải, chứ tuyệt đối không có khả năng tra tay giải vậy. Cho dù trận chiến này hai người, Hà Trường Thiên, bị chiến bại thân tử, cũng là gây ra tội, thì phải chịu tội mà thôi. Không một ai dám phản bác Nhưng nếu cả đám người tiến lên vây công quân Mạc Tà, thì tính chất hoàn toàn khác hẳn. Thật ra, cho dù đám người hạ thanh quân không ra tài cứu viện, thì cũng không cần động binh đào như thế chứ. Phản ứng của quân Mạc Tà có phải hơi quá kích, hắn hoàn toàn không coi trọng đại cục à. Một vị thánh hoàng bên phía tam đại thánh địa nói với cổ hạng, không thể nói như vậy, lần này lên tiếng phản bác, không ngờ lại là mặt vô đạo, hắn thở dài một hơi rồi nói, bình thường không tra tay cứu viện, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tình thế bây giờ lại có ảnh hưởng rất sâu xa. Thứ nhất, mấy trăm năm này, ba phê chúng ta liên thủ ra sức trạng ép tiên phạt, cơ hộ ép đến nỗi sập đổ. Nếu không xuất hiện một quân mạt tà, chỉ sợ thiên phạt hiện tại đã là vạn kiếp bất phục có thể nói chính tay chúng ta hủy đi động binh thiên phạt. thậm chí có lúc đã là kẻ thù không chết không ngừng với tình huống đó cho dù bản thú thiên phạt có khoanh tay không tham chiến trường cũng không ai nói được gì dù sao vùng trời của bọn hắn là trừng trọng thiên phạt, dù có là dị tộc cũng không dám tiến vào hơn nữa bản thân bọn hắn không phải là nhân loại cơ bản chúng ta không có bất cứ lý do nào trách cứ bọn họ không để ý đến nhân loại Thế nhưng bọn họ vẫn kiên quyết, dấn thần đến, vì thiên hạ muôn dân, vì huyền huyền đại lục, bọn họ bỏ qua hận thù cũ, đây là hành vi đại nhân đại nghĩa của bọn họ. Mạc vô đạo và thiên phật có bầu thưởng vô cùng lớn, lại có tù giết em mình, bất động đái thiên, với quân mạc tà, nhưng lúc này hắn lại không mất đi phong độ của một người đứng đầu. Gặp đại sự như thế, hắn vẫn bình luận công bằng, trạch trọi hoàn toàn dựa vào sự thật, điều này thật đáng khen ngợi. Cổ hàn nói tiếp. Tử hài. Sở dĩ thiên phạt đến đây là do chính tam đại thánh địa chúng ta đến khẩn cầu, nói khó nghe một chút là chúng ta vứt sạch sĩ diện, bỏ rơi tự tôn, cuối cùng thánh cầu bọn họ trợ giúp chúng ta, từ điểm này mà nói, mặc kể ý định ban đầu của thiên phạt là gì, lập trường ra sao. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn tính là có đại ân với tam đại thánh địa, theo tình hình mà nói, thánh địa đã hoàn toàn chơi vào tuyệt vọng, tình thế ác liệt vô cùng, nhưng thiên phạt là xuất hiện trợ chiến chẳng các đạo cứu vớt vận mệnh của Tam Đại thánh Địa. Cố Hằng lại thở dài một tiếng, đám người hạ trượng thiên không tra tay cứu người, chẳng phải tự phá tường thành, lấy oán trả ơn sao. Đây chính là lý do mà hắn không chịu ra mặt ngăn cản. Cố Hằng cũng tự hỏi, liệu bộ mặt của mình có đủ giá trị trước mặt quân Mạc Tà hay không. Tên quân Mạc Tà này, so với chiến cuồng cũng muốn biến thái hơn nhiều. chân Chính là một tên điên giết không chết ạ. Mạc vô đạo cười khổ. Nếu ví dụ hai nước giao chiến, hai đoàn đại quân của một nước chém giết trên chiến trường, một đoàn lâm vào tuyệt cảnh mà đoàn kia chỉ khoanh tay thợ ơ đứng xem, hoàn toàn không trao tay giúp đỡ, đây chính là tử tội. Tội phản bội tổ quốc à, thậm chí có thể ghép vào tội không thể tha, tạo phản. Vì thế, dù dưới góc độ đạo mà nói, lần hành động này của hạ thánh quân đã hoàn toàn sai lầm, nếu nói nhẹ thì chính là vong ân bụi nghĩa lấy oán trả ơn, nếu nói nặng hơn thì lần khoanh tay đứng nhìn này của hắn, bất kể ai đang đứng đầu của thiên phạt, thì khả năng liên mình vừa mới thành lập lại của thiên phạt và chúng ta, cao đến tám phần, làm như thế chính là tốn hại đến an nguy của toàn bộ thiên hạ, lấy hạnh phúc của muôn dân làm trò đùa, có thể coi là tội ác tày trời. Cố Hằng thở dài thật sâu, Tên thánh hoàng vừa lên tiếng lúc nãy không khỏi cứ chút kinh ngạc. Mạc tông chủ, sao ngài lại Mạc vô đạo cười khổ một tiếng nói, quả thật ta đối với nhất mạch thiên phạt, tà quân phủ hay là bản thân quân mạc tà đều không có chút hảo cảm nào, đây chính là sự thật. Dù trước đây hay sau này, bản thân ta đều kiên trì, đối đầu với lập trường của thiên phạt, tuy nhiên thời điểm này, ta phải biết rõ phải trái, mạc vô đạo ta còn chưa đến mức lấy từ tình, che đậy cho đại nghĩa. Chúng ta đối phó với thiên phạt. Vì lúc đó, dị tộc dân không bao giờ có khả năng đe dọa xâm lẫn. Đoạt thiên chi chiến ta có 10 phần nắm chắc chiến thắng, nên mới dám trả tay. Cho dù đem cả thiên phạt xâm đâm chếp tận giết tuyệt hoàn toàn, đó cũng chỉ là việc bên trong đại lục chúng ta. Nhưng nếu tình huống bị dị tộc đe dọa, cho dù chết ta cũng không muốn xảy ra nội chiến. Hắn thở dài rồi nói tiếp, nếu ta biết trước sẽ có việc ngày hôm nay, thì ta đã bất chấp tất cả, cố mà quan hệ tốt với thiên phạt ít nhất là bảo đảm thắng lợi chắc chắn trước cuộc chiến này rồi tính sâu, ta sẽ không bao giờ tùy tiện hạ lệnh trang ép thiên vặt. Hề nhược trần thở dài một hơi, thế sự đổi dời, quả là làm cho người ta bất ngờ. Ai có thể đoán được? Thiên trụ sân vạn năm đổ sổ, ngàn năm không đổ, lại sập đổ ngay thời khắc quan trọng này, tình chiến luôn hội chết tiệt, vì thánh hoàng kia vẫn không cam lòng hoại tiết. như vậy, trận chiến của hạ thanh quận và quân mạc tại chúng ta thật sự chỉ khoanh tay đứng nhịn sao? còn có tính mạng hơn 40 vị quân đệ kia nữa, chúng ta buông tay thật sao? đây là trận chiến mà quân Mạc Tà muốn đòi lại công đạo, mà thực lực của quân Mạc Tà đủ để đòi lại những thứ này, chúng ta chỉ có thể đứng nhịn. hơn nữa trong tình thế hiện tại, chúng ta đã càng không thể động, động một cái tai họa gặp trời. Cố né tránh ánh mắt bi thương của vị thánh hoàng kia mà nói, kết quả hôm nay là do gieo xuống nhân nghệ trước, tự làm tự chịu. Biết chết ai đây, chẳng lẽ chúng ta vẫn kiên trì đuổi trắng thầy đèn, khai chiến với thiên phạt tà quân hay sao? Đột nhiên, ánh mắt Cổ Hạng trục lại, hắn cực kỳ hoảng sợ, giậm chân thở dài nói: "Không xong, xem ra ta vẫn đánh giá thấp thực lực của quân mạt tà, không những hơn 40 vị huynh đệ kia, ta e rằng ngay cả hạ trượng thiền cũng phải chịu tai họa ngập đầu rồi." Nói đến đây, cái cả bản thân Cổ Hạng cũng bị lời nói của mình dọa cho sợ hãi. Thì ra, thực lực của quân Mạc Tà có thể nghịch thiên cụ bố đến mức này. Mọi người hoảng sợ, chăm chú nhìn vào chiến trường. Vừa nhìn một cái, là ai cũng đều há to miệng không thể khép lại. Quân Mạc Tà, cho dù là Tào chi quân chủ, tù vi bất phạm, có khả năng chiến đấu với chiến luân hồi, mà thất bại thì cũng chỉ là một dân tài mới nổi mà thôi. Tiến bộ nhanh mấy thì cũng đang dừng lại ở mức thánh tù. Còn chưa đột phá thánh quân, mà hạ Thiên Lại là một vị thánh quân trần chỉnh. Hơn nữa, lại là thánh quân tam cấp. Vì thế, trong suy nghĩ của mọi người, đều cho rằng Hạ Trường Thiên vị khó thắng, nhưng cũng sẽ chiếm thượng phong, thậm chí cổ hàng cũng nghĩ như vậy. Hắn nghĩ đến khi tình huống nguy cấp, cho quân mạc tạ, hắn sẽ ra mặt giải vậy, sau đó hòa giải chuyện này. Nhưng không ngờ, Hạ Trường Thiên đã bị vây vào bên trong thế hạ phong tuyệt đối, không thể vãn hồi. Tình huống trước mắt, mọi người có nằm mơ. Cũng nghĩ không cha nên ai cũng trợn mắt liếu lưỡi. Quân mặt ta thét dài, thân pháp nhanh dự dõ, thanh u nhận đen bóng, giống như gạo thét. huyền công bên bông như sóng biển, thanh cửu u hạng nhận, như một đó hát vân, làm cho thiên địa cầu ám. Hà Trường Thiên vừa chiến đã trơ vào thế hạ phòng, thân pháp chiêu pháp hay bộ pháp, tùy không loạn chút nào, nhưng chỉ có thể bị động, gặp chiêu phá chiều, không một chút hoàn thủ nào. Nhục nhã đến mức này làm cho hắn giận dữ vô cùng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, thực lực của quân mặt ta là có thể kinh khủng đến thế. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn chỉ có thể đỡ, đỡ, đỡ, không trao đổi một chiêu tấn công nào. Sự tình diễn biến đến bước này không chỉ đám người cổ hạng phía ngoài, thậm chí người trong cuộc như Hạ Trường Thiên cũng cảm thấy u mê vô cùng. Hắn là cường giả thánh quân, quân mặt tạo tuy không nhiều nhưng rõ ràng chỉ là một thánh tùm so với chính hắn, yếu hơn không ít nhưng thế cục tại sao lại đến mức đại giờ phút này hạ trưởng thiên cảm thấy như mình đang chơi vào một cái đầm to lớn càng dãy dùa thì chim càng nhanh hiện tại hắn đang vô cùng quy cấp hắn nhớ trở, ngay từ chiêu đầu tiên của quân mạc tạ là một kiếm đầm tới, hắn muốn tra tay đánh trả quân đệ của mình nhưng một kiếm nhìn như đơn giản kia lại bao quát phạm vi mấy trường. nếu hắn lui lại hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng đối mặt với một học sinh tiểu bối Giao tủ chiêu đầu tiên, đã phải lưu lại, thì mặt mũi thánh quân để ở chỗ nào. Vì thế, Hạ Trường Thiên quyết định không lùi bước, nhưng vì thế, hắn lại lọt vào một trận khổ chiến. Thân người vừa lé, thì kiếm thứ hai đã đến cổ họng. Hạ Trường Thiên chấn động, hắn ngửa người ra sau thì kiếm thứ ba đã đến trước bụng, lại né. Lại kiếm thứ tư, nhằm vào ngay đan điện. Cứ kiếm thế đến, hắn né, càng lúc càng lùi. Từ lúc bắt đầu khai chiến đến nay, chỉ còn hai lần hô hấp mà quân mặt Tà đã tra đến 300 kiếm, mỗi một kiếm đều mang kiếm khí sắc bén mà Hà Trường Thiên cũng né đủ 300 lần. Lần sau, so với lần trước còn gian nan chật vật hơn. Sau mỗi lần né, hắn lại càng kinh hoàng phát hiện ra chẳng, cho dù hắn có muốn liệu mạng thì cũng không có bất cứ cơ hội nào. Nếu muốn tổn thương đối phương trong tình huống này, hắn chỉ có một con đường duy nhất tự bào. Một người kinh nghiệm xa trường đầy mình như hạ trượng thiên lại cảm thấy bi ai vô cùng. Thần kinh bất chiến thân bại không bại như hắn lại bị một thiếu niên dồn đến mức này sao? Chẳng lẽ mình đang gặp ác mộng sao? Cho dù là ác mộng cũng không vớ vẩn đến mức này chứ? Quân mặt ta sắc mặt như thép. Ánh mắt băng lãnh mà vô tình. Mỗi kiếm đâm ra đều không lưu tình chút nào. Sau khi dung hợp hoàn toàn với hồng quân tháp Chiến lược của hắn lúc này đã tăng đến, trình tự, bán thánh nhận của chiến luân hồi, đối phó với một thánh quân tam cấp như Hạ Trường Thiên, hắn hoàn toàn nắm chắc. Chính vì thế, hắn mới có thể, ngay từ đầu, đã bức Hạ Trường Thiên, rơi vào Hạ Phong tuyệt đối căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội. Hạ Trường Thiên càng đánh càng điên cuồng càng đánh càng buồn bực, càng đánh là càng cảm thấy vô cùng dục nhã. Chỉ một quyết định sai lầm của mình. Mà đem bản thân và tất cả quân đệ đẩy vào vượt sau vạn kiếp bất phục. Lúc đầu trước mặt mọi người bị sỉ nhục, chất vững, lúc sau lại trơ mắt nhìn những lão quân đệ của mình, chung sống vô số năm tháng với chơi vào tử vong. Mà mình lại chỉ có thể thúc thủ vô sách, cuối cùng lại bị bức đến loại tình trạng nhục nhã, nguy hiểm đến cực điểm như hiện nay. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khoái ý và cư hận của quân Mạc Tà, trước cuộc Hạ Trường Thiên đã hiểu rõ thủ đoạn trả thù chân chính của quân Mạc Tà. Hắn muốn mình phải nhắm nháp cảm giác quân đệ lâm vào tuyệt cảnh, lại không thể trai tay trợ giúp, tùy ý để đối phương lăn nhục đùa giỡn, giống như mèo vợn chuột. Thật ngoan độc. Hạ trường thiên lắc mịn. Nước mắt quan trọng. tơ máu dày đặc trong con người, sắc mặt dữ tận như quỷ. kim quan trên đầu, phan một tiếng bị chém trời, một bộ tóc dài màu đen, sổ ra cho không trung, máu rỉ ra từ đỉnh đầu trời tí tách xuống mặt đất. Hạ trường thiên. Chính vị người làm cho ta mất đi trước nhiều quân đệ tốt, ta đây cũng giúp người trơ mắt nhìn những quân đệ tốt của người chết thảm trước mặt người. Loại bùi vị tuyệt vời này, người phải tận tình nhắm giáp trước khi chết nhé, cho dù không muốn nhắm nháp cũng không được. Quân mặt ta chưa thả lỏng lúc nào, lại phi thân tiến đến, ưu nhận vung ra, kiếm quan màu đen xen lửng trong xương mù, đen đặc, vây kính phía trước, đồng thời tay trái của hắn mạnh để vỗ xuống quát to, Hốn đồn hỏa. Áp xuống cho ta, hỗn độn hỏa đang phiêu phụ, cách miệng hố, tầm 10 trượng, đột nhiên nhanh chóng trời xuống. Dưới vô số ánh mắt tuyệt vọng bắt đầu thiêu hủy vạn vật. bỗng nhiên vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Loại tiếng gạo thét thề lương kia, cho dù cách xa mấy trăm trượng, cũng đều cảm thấy lông tóc dựng đứng. Đúng vậy, khuôn mặt ta luôn luôn khống chế không cho hỗn độn hỏa hoàn thành sứ mệnh. Bởi vì sự trả thù của hắn còn chưa được hoàn thành, hỗn độn hỏa trời xuống. Tất cả từ từ biến thành cho bụi, tất cả đều phát sinh trong nháy mắt, rất nhanh, cảm thấy thế nào? Cảm thấy báo thụ cảm giác trở xấu. Khó chịu, tử vong không đáng sợ, đáng sợ chính là biết chắc mình sẽ chết ngay trước mặt nhưng không thể né tránh, mà cái chết lại lưỡng vẫn không định. Loài mùi vị chờ đợi tử vong này mới làm cho người ta phải sợ hãi. Có người, sắc đã, cái gì cũng không sợ. Tử vong lai căn không đáng nhắc tới, nhưng hắn là sợ nhất người khác, cha tấn, thân nhân, băng hữu của hắn trước mặt hắn, mà thứ hà Trường thiên quan tâm nhất không phải tính mạng của mình, vì thế hủy diệt thứ gì địch nhân quan tâm nhất, sau đó mới hủy diệt sinh mệnh của hắn, đó mới là chân chính hủy diệt. Từ lúc quân mặt ta có định trả thù, thì đã có chủ ý này, hai chích quân đệ của ta lại muốn chết một cách thống khoái à, mơ đẹp à? Vì thế, cho dù tốc độ trên xuống có hỗn độn hỏa, có chậm cách mấy cũng không thể chậm đến mức độ này. Chết không đáng sợ, nhưng chịu dày vò những cái chết lơ lưỡng trên đầu mới là tra tấn thực sự. Mà Hạ Trường Thiên, mắt thấy quân đệ đều sắp chết, lại không thể cứu vớt, bất lực mà nhìn. Mà tất cả nguyên nhân đều do chính bản thân hắn làm nên. Vì thế, Hạ Trường Thiên mới là người thống khổ nhất, chịu nhiều dày vò nhất. Mà ý định chân chính của quân bạc tà, đúng là để cho hắn tinh tế nhắm nháp loại thống khổ kinh người này. Nghe thấy tiếng gạo thét thảm thiết vang lên, Trong lòng hạ truyền thiên như đào cắt, hai mắt đỏ ngậu, đột nhiên điên cuồng lao đỉnh, đối mặt với quân mặt ta mà không hề né tránh, thề lương quát lên. Toàn có đầu, nợ có chủ, chuyện này là do ta xúi dục mọi người. Quân mặt ta, người thủ đoạn gì đều thực hiện trên người ta đi, không cần tra tấn huynh đệ ta. ha người rất thống khổ sầu, hạ truyền thiên, tất cả chuyện này đều do ngươi gây ra. Quân mặt ta Tà tàn khốc, vẫn đau như giỏ, cứu ưu hạng nhận liên tục phóng trà trí người Hạ Trường Thiên vô số đạo mấu phông trà xối xạ. Cho dù việc này do ta gây ra, nhưng huynh để của ta vô tội a Cả người Hạ Trường Thiên tràn đầy mấu tươi, đột nhiên nói một cách nghiêm túc. Quân mặt ta, chỉ cần ngươi chịu thả bọn họ ra, ta, ta liền buông xuôi mặt cho ngươi xử trí. Quân mặt ta cười to. Ha ha, nếu trước khi vào chiến, ngươi chịu nói như vậy, có thể ta còn không phục người, dám làm dám chịu. Là một hảo hán tử. Chỉ diệt sát một mình ngươi là xong chuyện, tuy nhiên, ngươi lại dám nói ra câu này, ta thật coi thường ngươi, hiện giờ ngươi còn tưởng rằng, ngươi còn có lợi thế mặc cả với ta sao, chẳng lẽ ngươi không buông xuôi, mặc cho ta xử trí, thì ta xử ngươi không nổi sao? Hạ Trường Thiên nghe vậy, thì liền triệt để điên cuồng, sự tử tôn cuối cùng của hắn cũng bị câu đầy, hủy diệt hoàn toàn. Quân mặt tạ, ngươi đã tạ nhẫn như thế, vậy thì cùng nhau, bước xuống hoàn tuyền đi. Cho dụ ta và quân để ta có chết, ngươi cũng làm đệm lưng cho chúng ta, đi chết đi. Hơi thở toàn thân hắn ngưng tụ, cả không gian đông lại, sau đó trời đất như điên cuộn, bào đoạn. Vô số thiên địa nguyên khí điên cuộn trút vào thân thể của hắn, giờ khắc này, tất đã không thể vạn hồi. Cổ hàng thấy biến cố trước mắt thì cực kỳ hoảng sợ, tức tời hét lớn một tiếng. Mọi người, mau lui! Sau khi hắn ra lệnh, tam đã thánh địa đồng thời, cấp tốc triệt thoái. Trong nháy mắt đã lùi xa mấy trăm trường. Mà đám người thiên phạt tuy lo lắng cho quân mặt tà, nhưng dưới nghiêm lệnh của Mai Tuyết yển cũng đã lùi ra mấy trăm trường, ai ai cũng chăm chú nhìn vào chiến trường phía trước. Trong mắt ai cũng tràn đầy khoái ý, lại có chút lo lắng. Đối thủ dù sao cũng là thánh quân cao thủ, nếu có ý liệu chết, thi chuyển chịu thức từ bạo động quy vô tận, cho dù quân mặt tà có thực lực trên người, kinh công tuyệt hảo đi chăng nữa, cũng chưa chắc toàn quân trở trả. Chỉ có một mình Mai Tuyết Yên không lo lắng an nguy cho quân Mạc Tà, quân Mạc Tà có hùng quân tháp hộ thân, cho dù thế giới này có đổ tụng thì hắn vẫn bình yên vô sự, đám người thiên phạt. như Hùng Khai Sơn thấy Mai Tuyết Yên không lo lắng thì cũng đoán ra vị tỷ phu này thần thông ngập trời này, chắc chắn có tuyệt chiêu bảo mệnh nên ai cũng tạm yên tâm. Hạ Trường Thiên nghe Trăng cười lớn, ánh mắt gắt cao nhìn chầm chầm quân Mạc Tà, huyền công trên người hoàn toàn không có một chút gián đoạn. Càng lúc càng tăng nhanh, đột phá thánh quân tam cấp, sau đó dần dần tiến đến thánh quân tam cấp đỉnh phòng, vẫn tiếp tục tăng, tứ cấp thánh tôn đỉnh phòng mới ngưng lại. Trên người hạ trưởng thiên đã bị quân mặt tà đâm phá vô số vết thượng, giờ phút đầy máu vẫn phun ra nhiều suối, thân thể gầy gò của hắn lúc đại từ từ bệnh trướng ra, hình thành một quá cậu tịch, bay phạp tù trong không trường. Hạ nhị ca, đừng mà! Quý Bắc Văn tăng lực ứng chiến với Viêm Hoàng Chi Quyết đang vô cùng chật vật, chỉ thủ không cộng. Tuy nhiên, Quý Bắc Văn dù sao cũng là cường giả thánh quân, dù có hơi kém nhưng vẫn có thể chống đỡ. Hắn muốn thắng Viêm Hoàng Chi Quyết thì tuyệt đối không có khả năng, nhưng Viêm Hoàng Chi Quyết thật sự muốn giết hắn thì cũng không thể nào, vì thế hai bên đều lâm vào trạng thái dặn cò. Nhưng giờ phút này, Hạ Trường Thiên thấy tình thế đã không thể vãn hội nên điên cuộn liều mạng. Muốn kéo theo quân mặt tà cùng chết, biến hóa của trời đất to lớn vô cùng. Làm sao, quý bác văn lại không cảm ứng được. Đến khi hắn nhận thấy tình huống lúc này, hắn lập tức trống to lên, không để ý đến an nguy của bản thân, liều mạng phá tan cạn trở của viêm hoạn chi quyết, để tiến đến ngăn trở hạ trường thiên thi triển thủ đoạn cực đoan. đạm tiệt, hắn có vùng vẫy sống sót thế nào cũng không thể thoát khỏi viêm hoạn chi quyết, càng vùng vẫy lại càng bị đánh lùi lại. Chỉ một lát sau, hơi thở của Hạ Trường Thiên trước cuộc đã đến đỉnh. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn điên cuồng, cũng đã không để ý đến tất cả. Sau khi, tai nghe thấy vô số tiếng gào thét của huynh đệ, lý trí của hắn đã hoàn toàn biển mất. Giờ phút này, tiếng gào thét càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng ít và mỏng mạnh. Nhưng mỗi một tiếng gào thét hay trên trị, cho dù âm lượng có nhỏ đến mức nào, cũng đều như những lưỡi đau chậm chậm cắt vào lòng hắn, làm cho máu chảy như suối. Hạ Trường Thiên hiện giờ Đã không còn muốn sống trên nhân thế này nữa. Sĩ nhục đến mức này, đã không có khả năng rửa sạch, thì có mặt mũi nào tồn tại, chỉ có chết mà thôi. Hà Trường Thiên Điên cuộn cười to, hai mắt không tự chủ mà chơi lệ. Đây là lần chơi lệ duy nhất của vị cường giả thánh quân hơn ba ngàn năm này. Có hối hận, có bạo ngược, có oán hận, có nản lòng, tâm đã chết. Quân Mạc Tà, theo ta cùng đi đi. Ánh mắt của Mạc Tà cắt cao theo dõi hắn. Nhìn chăm chú và biến hóa của hắn, cắn trăng mà nói, hạ trường thiên, kết cục của ngươi chắc chắn là phải chết, cũng vị ngươi không tra tay cứu viện, làm cho vô số quân đệ thiên phạt chế tạm. Hôm nay ta cũng giết sạch quân đệ của ngươi, ngươi làm cho quân đệ của ta phải tự bạo, như vậy, ta cũng bắt ngươi phải tự bào. Nợ máu phải trả bằng máu, nợ trăng trả bằng trăng. Đây luôn là thủ đoạn của quân mặt Tà. Sự trả thù của quân Mạc Tà từ trước đến giờ đều trực tiếp như thế. Hạ Trường Thiên trước cuộc đã hiểu, thì ra thủ đoạn phản kích cuối cùng của mình là từ bạo, cũng nằm trong kế hoạch của đối phương, thì cho mục tiêu của đối phương chính là bức bách mình phải tự bạo. Loài đùa giỡn người như chơi trối này, loài cảm giác biệt khuất khi bị thao túng này làm cho Hạ Trường Thiên hận có thể lập tức chết đi. Tiếng gào thét trong miệng hố đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng Hạ Trường Thiên đã trống rỗng, hắn đã nhận ra toàn bộ vinh đề trong hố đã hoàn toàn biến mất, không có chút dấu vết nào lưu đại trên thế gian này. Số cuộc, Hạ Trường Thiên đánh mất một chút hy vọng cuối cùng. Giờ phút đầy, hắn phản ứng y như Hùng Khai Sơn khi chứng kiến ưng vương tra đi sống không bằng chết. Nhưng ý nghĩa, thật sự của hai việc này khác nhau vô cùng. Bản chất đuổi nghịch, quân đệ của Hùng Vương vị cứu quân trưởng của mình mà chết trận anh dụng, thiên cổ lưu dành. Ngược lại, quân đệ của Hạ Trường Thiên chẳng khác nào, bị Hạ Trường Thiên lương lự mà chết, nhất định là để lại tiếng xấu muôn đời. Hai người hoàn toàn có thể so sánh với nhau. Khi Hùng Khai Sơn nhớ đến quân đệ của mình, ngoài ấy nấy ra cũng có vô tình kiêu ngạo và hoài niệm. Nhưng Hạ Trường Thiên lại bất động. Hắn ngoài sự ấy nấy ra, cũng không có bất cứ thứ gì khác. Cho dù xuống dưới gũ tuyền Hạ Trường Thiên cũng cảm thấy không có mặt mũi nào nhìn quân đệ của mình. Hạ Trường Thiên hoàn toàn sụp đổ. Quân mạc tạ, lão phù hối hận, lão phù hối hận, tại sao không giết sạch đám quân đệ giả thú của người? Lão phu thật hận. Hạ trường thiên độc ác gạo to. Tự tra tay giết chết quân đệ của ta. Ngươi còn chưa xứng. Hạ trường thiên. Ít nhất quân đệ của ta chân chính chết vì thiên hạ muôn dân. Chết trận oanh liệt. Còn ngươi chết. Là vì thứ gì? Ngươi chết một vạn lần cũng không bằng một vị quân đệ của ta mất đi. Ngươi chính là sự xí nhục của huyền huyền đại lục. Ngươi là ngoạn nguồn của nội chiến. Phản đồ của đại lục. Ngươi từ đầu đến chân. Là một hỗn đản chân chính. Một đống phần bỏ đi Hạ Trường Thiên gạo thét Muôn vạn tội nghiệt Đều trên thân thể ta Đường xuống hoàn tuyền Ta và ngươi cùng đi Quân mặt ta cùng chết đi Một tiếng ẩm thật lớn vang lên Bạch quan vô tận tuôn tra từ giữa chiến trường Theo tiếng gió gạo thét thề lượng Một đời thánh quân cường giả Hạ Trường Thiên Rốt cuộc phát động thủ đoạn cuối cùng Tự bảo Vụ nổ này càng làm cho núi lửa xung quanh bộc phát Làng bay mù dày đặc đang quanh quẩn cũng bị vô số, cột lửa, làm thủng lỗ chỗ, không ngờ giây phút này, lại làm lộ ra một khoảng trời xanh ngắt. Ngay sau đó, một đám mây hình đám to lớn lại bay lên, che hết mảng trời xanh vừa hiện ra, trong giây lát. Trên mặt đất lúc này, xuất hiện một cái hố to, phạm vi đến hai trường sâu không thể đẩy. Phía xa xa, đám chiến sĩ thiên hạ và tam đại thánh địa có tu vi hơi thấp đều bị chấn đến hôn bề bất tỉnh, mặt đất chấn động âm âm.